Tôi nghe được câu đầu, cho rằng khách quan trọng của hắn ta chính là người đàn ông béo, nghe được nửa câu sau mới hiểu ta khách quan trọng là mình. Tôi nhìn hắn tiễn người đàn ông to béo ra ngoài rồi đóng cửa tiệm, nhìn tôi cười. He he, em gái, Tông Thịnh bảo em tới tìm tôi à?" Tôi phải em ú, nghe mô định mở miệng thì hắn đã nói tiếp. Em có thắc mắc sao em chưa vào tôi đã biết là em không? Vì trên người em mùi thi khí cực kỳ nồng nha, là mùi của thi thể. Không phải là mùi của quỷ mà là mùi của cương thi hoặc quỷ thai. Ha ha, dạo gần đây tôi may mắn mới gặp được một quỷ thai, làm sao mà quên được chứ? Hắn lượn quanh tôi một vòng, làm tôi có chút khẩn trương lên. Hắn người này là thật sự hiểu, hay là giả vờ hiểu a? Tông Thịnh nói, hắn trên tay có vân tay dị học, đời này làm hòa thượng đạo sĩ sẽ phát tài, nhưng là làm người thường liền sẽ tầm thường vô vi. Vậy hắn hẳn là hiểu đi, nếu không, hắn sao lại mở tiệm ở đây kiếm kế phát tài đâu? Ngưu lực phàm đột nhiên dừng bước ở trước mặt tôi, ta nói, em, cùng cái kia quỷ thai đã làm. Đúng không? Người, người, tôi cắn cắn môi, loại người này có ý tứ gì a? Mở miệng liền hỏi cái này. Tôi thở hắt ra, bình tĩnh, mới nói, tôi tìm anh là thực sự có việc. Tôi lấy tờ rơi trong túi ra đưa, hắn nhận lấy, nghiêm túc đọc. Hắn nhìn xong nói, ồ, kêu tôi đi thanh lọc à? Phải kêu chủ khách sẵn chứ, em gái, không phải anh không tin em. Nhờ hệ nợ việc này em không quyết định được. Không phải thanh lọc. Là tìm người. Chính là người mất tích ở cuối tờ rơi. Facebook, Mẹp Môn. Phần 2. Wow. 6 vạn tiền thưởng luôn. Như lực phàm cho rằng mình đã thấy trọng điểm. Mắt vẫn không rời tờ rơi nói. Người mấy tích thật sự mất tích bên trong khách sạn hay là trò biệt đây. Nếu thật sự thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra. 6 vạn là của tôi. Nếu là giả, tôi sẽ vạch mặt bọn họ. Ông chủ vì muốn tiếp tục làm ăn cũng phải trả tôi sáu vạn. Hắn nhìn tờ rơi cười tới chảy rãi. Ý ghê như sáu vạn đã bày ra trước mặt hắn vậy. Mất tích là thật sự, mà người mất tích ở khách sạn chính là Tông Thịnh. Hắn mất tích chính là ở nơi có khối bê tông chứa xác người, ở lầu 16. Như lực phàm xoạch một cái đánh rơi tờ rơi, người mất tích là Tông Thịnh. Hắn mà lại mất tích ở đây. Vậy anh có thể giúp ta tìm được anh ấy không? Tôi vội vàng hỏi. Như lực phàm mày liền nhữ lại. Lúc trước hai người hỏi về viễn ở khách sạn, hẳn là đã bắt đầu động thủ đi. Tôi không nói gì, tông thịnh dường như có rất nhiều việc không nói với tôi mà tôi cũng không tìm hiểu nên mới ra nông nỗi này. Nếu hắn thật sẽ mất tích ở trong, thì khả năng này rất thấp, với bản lĩnh của hắn và năng lực quỷ thai thì không có khả năng. Như lực phàm lại nhải, tôi vội vã hỏi, tóm lại anh có giúp tôi tìm được hẳn lấy không? Như lực phàm ngẩng đầu nhìn tôi, cô em có tóc của hắn sao? Móng tay cũng được. Tôi sửng sốt một chút cũng không biết quét trong phòng có tìm thấy tóc Tông Thịnh hay không. Nưu Lực phàm thấy tôi không nói gì, tiếp tục nói, vậy cô em cùng hắn là đã làm đi. Mang thai chưa? Dùng con hắn cũng được. Không có. Cái này tôi thực kiên định trả lời. Hắn nhìn tôi, lắc đầu, vậy thì tôi không có bản lĩnh tìm được. Không có môi giới, muốn tìm người không phải đơn giản như vậy. Cho dù có thể sử dụng thuật số tính ra đại khái vị trí của hắn, cũng không thể cùng hắn bắt cầu, khiến hắn xuất hiện. Trừ phi có cái gì làm môi giới, Máu huyết là tốt nhất, tựa như hải tử gì đó. Không có thì tóc của hắn, móng tay, hàm răng gì đó. Còn nếu cái gì đều không có, thì dù là đỉnh cấp đại sư, cũng giúp không được. Tôi do dự một chút, nghĩ tới tông thịnh cùng tôi có huyết khế, còn có giấc mộng tối hôm qua, nếu thật là hắn liên hệ, nói không chừng là có thể trở thành môi giới. Tôi cùng anh ấy có huyết khế, tôi từng uống máu anh ấy, rất nhiều lần. Anh ấy có thể trong mộng của tôi. Huyết khế. Ngưu lực phàm lúc này đầy trừng mắt to như trâu nhìn tôi. Hai người có huyết khế, còn tới kêu tôi tìm người. Tôi đến khách sạn mà không thấy anh ấy nên bất đắc dĩ mới đến tìm anh. Giúp tôi đi, Ngưu đại sư, cầu anh đó. Ngưu lực phàm tuyệt đối không thể xưng là đại sư, ít nhất từ thái độ của hắn đối với tông thịnh, với thái độ tông thịnh đối với hắn, hắn còn không bằng tông thịnh, nhưng nghe tôi gọi thế, hắn giống như đặc biệt hưởng thụ, nửa hít mắt, cười nói, hảo hảo, cô em gấp thì tôi sẽ giúp. Ngày mai khai trương phải không? Chiều mai tôi tới thuê phòng. Tôi âm thầm thở hát ra, rốt cuộc xem như có thêm một tia hy vọng. Có thể tìm được Tông Thịnh sớm một chút là có thể sớm một chút biết tình huống của anh. Có lẽ, anh giống như lần trước, bị thương nặng sắp chết thì sao? Tông Thịnh. Kiên trì một chút, em sẽ tìm thấy anh. Buổi tối tôi quay lại nhà Tông Thịnh, ăn vội rồi tắm nước gấm thật nhanh. Chỉ mong đi ngủ để được gặp anh trong ngậu. Hơn nữa... Nếu Tông Thịnh bị thương thì cũng có thể hấp thụ khí của tôi để nhanh chóng khôi phục lại. Tôi nằm trên giường, mở máy lạnh, đắp chân mỏng, cả người thư giãn nhưng sao lại không ngủ được. Tôi lăn tới lăn lui, mới hơn 10 giờ. Bình thường đều 11-12 hát mới ngủ nên giờ không quen rất chăng. Lỡ như Tông Thịnh giống lần trước, bị thương thực nặng, căn bản là không có cách nào khiến tôi ngủ mà phải chờ tôi ngủ, chính mình thả lỏng, lúc sau anh mới có thể tiến vào thân thể của tôi chăng. Tôi lại nằm xuống. Đếm kiểu nhưng tôi lại muốn đếm tiểu của tôi. Một con dê, hai cái sủi cảo, ba con dê, bốn cái sủi cảo, năm cái sủi cảo, sáu cái sủi cảo không ổn. Sao tự nhiên đói bụng? Tôi rời giường nấu mì ăn, cố làm cho mình bận rộn để chút nữa dễ ngủ. Loanh quanh nửa tiếng, tôi lại lên giường ngủ nhưng mắt vẫn giáo hảnh. Năm nửa tiếng ngó trần nhà mặt đổ mồ hôi lạnh, tôi nghĩ tới thuốc ngủ. Tôi bỏ dậy đi lục lạo khắp nhà. Nhưng nhà bình thường có ai chữ thuốc ngủ đâu. Hơn nữa nhà này bọn tôi cũng mới dọn vào ở thôi mà. Tôi thất vô hình nằm trên giường, nhìn chân nhà, lẩm bẩm tự nói, Tông Thịnh, Tông Thịnh, Tông Thịnh, Tông Thịnh, Tông Thịnh niệm tới niệm lui, cũng không biết là ngủ lúc nào. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bạch, tôi ngồi trên giường mà muốn khóc. Cả đêm, tôi ngủ cả đêm mà không thấy Tông Thịnh. Anh bị sao vậy? Hay bị thương quá nặng nên không thể tới tìm tôi? Anh là quỷ thai, là quái vật, cũng là một người sống á nếu bọn họ thật sự xuống tay với anh anh cũng sẽ chết. Trong tôi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, tuy nhiên, chỉ tồn tại vài phút, tôi vội xoa xoa mặt, rời giường, chuẩn bị cho việc hôm nay. Hôm nay, tôi muốn đi làm. Như Lực phàm sẽ tới khách sạn. Chúng tôi định tìm anh. Tông Thịnh, mở to mắt ra nào. Bọn em tới đây. Khi tôi đến khách sạn, đúng vào giờ bắt đầu buổi sáng, giáo viên hướng dẫn phân tổ lại. Hầu hết không ai muốn sang bộ phận buồng phòng nhưng tôi lại xung phong. Lan Lan đứng bên cạnh, nhìn tôi giơ tay thì kéo áo tôi. Vì tôi chạy từ nhà Tông Thịnh tới, chỉ có đúng một bộ đồng phục, nhưng không có giày cao gót. Còn đôi giày là do lần trước đi dạo mua cùng Lan Lan đôi giày cao 11cm nên Lan Lan kéo mấy cái tôi đã liêu siêu. Phân tổ xong, tôi ở tổ buồng phòng, Lan Lan tổ nhà hàng. Giải tán, tôi đi tìm quản lý của mình. Lan Lan chạy theo cao mày trách tôi, ưu tuyển, không tìm thấy anh cậu, cậu đâu cần gấp đi làm vậy. Báo ăn chưa? Phòng khách đang làm mấy cái hoạt động kia, bận rộn làm đó. Lan Lan, có một số việc, báo án là vô dụng. Cho dù cảnh sát vào tìm, cũng tìm không thấy. Nhưng tớ tin tưởng, anh ấy còn ở khách sạn. Tôi không có nói thêm gì, chờ tìm được tông thỉnh tôi sẽ kể hết cho cô ấy. Lúc băng qua sảnh đi về phía thang máy, tôi nhìn ra cửa khách sạn. Xe anh vẫn ở đó, và anh cũng đang chờ tôi. Mặc đồng phục, nhất cử nhất động đều phải chú ý đi đến bộ phận trực buồng phòng nghe quản lý dặn dò. Trung hợp. Quản lý chính là người lần trước đứng trước cửa phòng Tông Thịnh nói tôi gian dịu với khách. Không biết là tôi xui hay do cô ấy cố ý. Quản lý họ dư, nói mọi quy định, chốt lại. Nhớ kỹ, muốn bán thân thì đi khách sạn khác, đừng làm tôi mất mặt theo cô. Tôi không buồn đáp, cô ta muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi hiện tại chỉ nghĩ tìm được Tông Thịnh. Sau 2 hát chiều, khách nhận phòng ngày một đông, không biết do thẩm kế ân quảng cáo tốt hay sao, nhưng toàn bộ lầu 16, trừ phòng của mắt cá chết chết thì cả lầu đều kín khách rất nhiều người không muốn phục vụ tại lầu 16, sáu, tôi làm hết. lúc thì có người báo rẻ một không tốt, lúc lại đòi thêm ổ điện, tới tận năm hát tôi tan ca mà lưu lực phàm vẫn chưa tới. trong lòng tôi nóng nảy, hắn không phải là nổ với tôi chứ? mặc kệ hắn đêm nay tới hay không, toát đêm nay là khẳng định muốn lưu lại tìm tông thịnh. để tránh xuất hiện trên camera, tôi đổi ca với bạn học, dùng giờ ăn để về phòng trực tra xem có khách tên lưu lực phàm không. kết quả vẫn là không có. tôi nằm liệt trên ghế. Trong lòng đã bắt đầu xác định đêm nay là bị leo cây, hắn hẳn là sẽ không tới đi. Khi tôi quay lại phòng nghỉ, người trực đêm cùng đã tới. Trong đó có một đại tỷ đang trang điểm, nói, Tông ưu Tuyền, nghe nói tiểu lão bản mấy ngày hôm trước lúc còn nghỉ phép đã hẹn cô tới khách sạn, còn thân mật nữa hả, đúng không? Tuy rằng kêu đại tỷ, bất quá đó là cách xưng hô thôi. Vị đại tỷ này chỉ là một cô gái tầm 24-25 tuổi, nhìn qua thực tuổi trẻ đại mỹ nữ. Lúc cô ta nói chuyện với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tổ cảm giác, cô ấy đang kiếm chuyện. Tôi không nói gì, túi đầu, đi xem màn hình máy tính. Tổng đài bên kia khi có khách gọi điện thoại sẽ thông báo yêu cầu bằng internet, để chúng tôi đi xử lý. Lúc thẩm kế ân hôn tôi chỉ có lan lan ở đây, bất quá lan lan cũng không phải người nhiều chuyện. Chuyện đêm đó dù cô không hiểu hết cũng phải cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Chỉ còn gã bảo vệ kia thôi, đại tỷ đóng hộp trang điểm. Nha, bộ dạng y chang bà chủ nha. Nhắc cô, đêm nay sẽ có người ở tổng bộ qua kiểm tra, nghe nói là chú của tiểu lão bản, chút nữa khách có yêu cầu gì nhớ làm cho tốt, giữ thể diện cho khách sạn, đừng làm mất mặt bản thân. Tôi chỉ là thực tập sinh. Nói xong tôi mặc kệ cô ta muốn nói gì. Đại tỷ còn đang thao thao bất tuyệt thì bộ đàm đã kêu, trực phòng, trực phòng, lầu 16, lầu 16 có chuyện, mau kiểm tra. Lầu 16. Tôi vội chụp lấy bộ đàm, lao ra khỏi phòng nghỉ. Đây là lầu 29. Chạy lên lầu 16 còn nhanh hơn đi thang máy. Chưa tới một phút tôi đã lên tới nơi, mẹo, trụy thật châu bò, 6 tầng mà chưa tới một. Vừa tới nơi đã nghe tiếng con gái thét lên trói thai. Lúc này cũng hơn 6 h chiều, nhưng trong hành lang khách sạn cũng không phân biệt được giờ giấc, vẫn chỉ là ánh sáng của đèn hành lang mà thôi. Dưới ánh đèn, nơi cuối hành lang, ba cô gái và một cậu con trai đang co rúm lại chỉ tay lên trần nhà la hét. Tôi vội chạy qua, lúc này, tôi không hề sợ hãi. Tôi chính là hy vọng gặp quỷ, vì Tông Thịnh đang ở tầng này. Khi tôi trước bọn họ, nhìn lên trần tôi thấy dấu tắc máu. Kinh ngạc dây lát, cũng chỉ là dây lát rồi tôi chậm rãi nói, quý vị chậm rãi chơi đi. Dấu tay máu này chỉ là màng đỏ, không cột vân tay, cũng không có máu nhỏ, lại càng không có chỗ lom thiếu thiết kia, liếc qua là biết không phải rồi. Tuy hơi tối nhưng trực giác cho tôi biết, là giả. Cũng không biết có thẩm kế ân bọn họ cố ý bày cho không. Tôi đi vài bước lại cảm thấy tôi nói cho bọn họ biết giấu tay đó là giả hay sao. Nếu để đại tỷ biết sẽ bắt lôi tôi ảnh hưởng tới điểm đặc biệt của khách sạn thì lại thêm phiền thoái. Nên tôi dừng chân, nói với bọn họ. Chỗ các người đứng chính là chỗ cô gái lần trước bị hành hạ tới chết đó. Tôi nói không lớn nhưng lại rất thành công khiến bọn họ thét lên trói thai, chạy vèo về phòng. Bọn họ sập cửa phòng. Lâu mười sáu không còn một bóng người. Có lẽ, mọi khách trọ đều chờ tới tối để đi tìm người mất tích kia. Tôi nhìn hành lang trước, sau, trên, dưới. Quá yên tĩnh. Ngược lại làm người ta cảm thấy bất an. Không nên là cái dạng này. Nơi đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao không thấy con quỷ nào? Là do bọn họ đã rời đi, hay là bọn họ đã đem tông thịnh xử lý tốt, hoặc là mất đi tông thịnh, đôi mắt tôi không còn nhìn thấy quỷ. Tôi thở dài, đang định nhấn nút gọi thang đi xuống thì cửa thang máy mở ra. Như lực phàng mặc đạo bảo bước ra. Hắn thật sự tới đây rồi, không cho tôi leo cây. Tôi chừng mắt nhìn hắn, anh, anh thật sự tới. Đương nhiên, 6 vạn lận mà. Hơn nữa còn huyết khế của em nữa, 6 vạn này chắc chắn khách sạn phải trả cho chúng ta. Nói trước nha, em 2 vạn, tôi 4 vạn. Hắn lấy la bàn ra, nhìn quanh, nói, quả nhiên, tầng lầu này âm khí đặc biệt nặng. Nặng thì thế nào? Anh nhìn thấy quỷ sao? Tôi hỏi, nhìn ngón tay hắn thượng kẹp thẻ phong tạm, nhìn xem dãy số, hóa ra chính là căn phòng lúc trước Tông Thịnh ở, chính là kế bên phòng mắt cá chết. Tôi vừa giúp hắn mở cửa vừa nói, lúc trước ở đây tôi có thể nhìn thịt vài con quỷ mà bây giờ chẳng thấy gì. Như lực phàm đi theo phía sau, mắt nhìn la bàn, tay như kiếm chỉ, đông chỉ chỉ tây chỉ chỉ, rồi nói, nơi này âm khí thực hỗn loạn, có lẽ bọn họ cắn nuốt lẫn nhau, ăn lẫn nhau đó. Quỷ có thể ăn luôn quỷ. Tôi hỏi, Tông Thịnh lúc trước cũng nói qua, nhưng tôi vốn là không hiểu, anh cũng không có giải thích rõ ràng. Quỷ giống nhau thì không có khả năng. Nhưng nếu ở đây có hai quỷ thai thì lại trở nên có khả năng. Cô nương, em có biết, quỷ thai thị huyết thành tánh. Bọn họ giết người phóng hỏa sáu. Tông thịnh sẽ không. Tô lạnh giọng cắt ngang. Nghe rồi, hắn sẽ không. Hắn là quỷ thai, nhưng hắn cũng là thầy trừ mà phải không. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên bản năng. Quỷ tử, chính là dựa vào ăn cả mẹ mình để hấp thu dinh dưỡng. Người mẹ sinh hạ quỷ thai, không mấy ai có thể sống sót. Như lực phàm lấy thẻ phòng từ trong tay tôi. Đi vào trong phòng, vừa đóng cửa, vừa nói, đêm nay, 11 giờ đêm em đi lên tìm tôi. Anh, anh đứng ở cửa chờ tôi. Tôi nói, nếu kêu gõ cửa rồi đi vào trong phòng, còn không biết những kẻ nhàn rỗi sẽ loạn bàn thành gì. Từ lầu 16 xuống tới lầu 10 thì dừng ở lầu 12. Người bước vào là thẩm kế ân cùng chú gã. Thẩm cơ thường xuyên xuất hiện trên báo chí tài chính bản địa, nghe nói hắn cũng rất lợi hại, đã tiến hành cải cách thẩm gơ, mới có thành tích như ngày nay. Thầm kế ân nhìn thấy ta mỉm cười nói, yêu tuyển. Tôi chỉ lạnh băng khẽ gật đầu lễ phép. Thầm kế ân quay sang chú gã nói, chú, đây là tông Ưu tuyển. Ồ, oh, thân điểm vỏ đao của lao bắc. Ha ha, tốt lắm. Cố gắng làm đi, ở xa ân có nhiều cơ hội thăng chức đo. Vài năm nữa xa ân mở rộng, giao cho ngươi, ngươi sáu. Chú, cô ấy còn chưa biết gì. Ừ, cứ thế đi, để mấy năm rồi nói sau. Tới tầng 10, cửa thang máy mở ra. Tôi gật đầu chào bọn họ rồi đi ra. Thang máy vừa khép cửa, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nhìn quanh rồi đi tới phòng trong cùng, đóng cửa gọi cho mẹ alo, mẹ có biết Lao Bắc là ai không? Ban nãy nghe chú cháu nhà họ thẩm nói chuyện nghe ra rất nhiều thứ. Tôi là vỏ đao, cái này tôi biết. Tông thịnh là đao sắc bén, hắn sẽ có khả năng giết chóc, muốn kìm hãm phải có vỏ đao là tôi. Đồng thời tôi chính là nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức của cây đao. Thẩm ra làm sao biết được những điều chỉ có người trong thôn biết thầm cơ còn dùng một từ thân điểm có thể nói từ này khẳng định là từng gặp qua tôi còn có lao bắc cứ như vậy suy đoán mẹ tôi hẳn là gặp qua lao bắc đầu dây bên kia mẹ tôi nói ông ơi lao bắc là ai a con gái hỏi tiếp theo giọng bố tôi vang lên còn ai nữa là lao tiên sinh lúc trước mang tông thịnh đi đó hồi trước anh nghe người ta nói chẳng phải ai cũng gọi ông ta là lão tiên sinh sao hóa ra còn có tên này sao em không biết nhỉ còn nhiều thứ em chưa biết lắm Mẹ tôi lại nói lại cho tôi nghe, nhưng tôi cũng đã kịp nghe hết lời bố mẹ nói chuyện, hỏi thăm thêm vài câu rồi cốt máy. Trở lại phòng nghỉ, đại tỷ kia cũng không thấy đâu. Màn hình cũng không thấy có khách nào đang gọi. Tôi lục hộp bàn lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết rất nhiều tên người cùng mối liên hệ. Thầm ra, Tông Thịnh, Lão Bắc, Vương Cản, người cha quỷ, mẹ Vương Cản, mẹ Tông Thịnh, cuối cùng là tôi. Lão Bắc thân điểm tôi là vỏ đao, nhưng thẩm cơ biết chuyện này. Loại chuyện này Dù cho là Lao Bắc cũng sẽ không tùy tiện nói với người khác. Có thể biết được chuyện này thì thẩm cơ khẳng định không phải người ngoài cuộc. Lao Bắc trước tìm Vương Càn, sau đó tìm người cha quỷ, sau đó tìm được mẹ Tông Thịnh, đem đất mộ phần cho mẹ Tông Thịnh, làm bà mang thai, sinh hạ Tông Thịnh, sau đó Lao Bắc thân điểm tôi thành vò đao, nhưng chuyện này thẩm cơ biết. Mà càng không khéo, Vương Càn ra tù lại đi làm ở công trường nhà thẩm gia khách sạn Sa Ân, rồi lại chết, bị phong ấn ở lầu 16. Lại càng xảo hợp là Lao Bắc tới xử lý, kế tiếp là tới Tông Thịnh xử lý. Mà thẩm ra dùng vương cản từ ban đầu chính là vì bảy trận vượng tài. Khi Tông Thịnh quay lại, thẩm kế ân cũng vài lần muốn cho Tông Thịnh tiến vào khách sạn, trở thành cái một bộ phận của trận pháp. Còn chút chuyện khiến tôi liên tưởng tới. lão Bắc tự mình chọn, thân điểm, tôi làm vỏ đao là do bát tự của tối, mà tôi vốn không phải sinh thường mà là sinh non. Mẹ tôi nói lúc mang thai đi ra vườn trồng rau bị vướng chân vào cái gì đó nên ngã xuống. Mới sinh tôi ra. Mà lúc bà ngã xuống vô tình thấy một cái chén sứ để cúng cô hồn. Trong lòng tôi trùng xuống nhìn tờ giấy mỏng trong tay, dường như còn điều gì đó chưa thể được. Thời gian chậm chạp trôi đi, tôi đã nhìn tờ giấy đó suốt mấy tiếng liền. Tôi biết đại tỷ kia có thành kiến với tôi rất lớn nhưng tôi không nghĩ được nhiều. Tôi hoàn toàn bị vây bởi những suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng suy luận của mình là sai lầm, nếu đúng thì tông tịt nhờ và tôi chẳng ó hờ ai giờ quá đáng thương sao. Thời gian ở bất chi bất giác đã tới 11 giờ, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hỏi, đã 11 giờ 30 phút. Tôi vội thu thập đồ đạc chạy lên lầu 16 đến khi tôi tới lầu 26 thì Ngưu Lực Phạm đã đứng ở hành lang đợi tôi. Thời điểm này khách sạn lẽ ra phải rất án tĩnh, hiện tại lại vô cùng náo nhiệt. Ở bên kia, khách mở cửa đi ra, thế nhưng lại là một người đàn ông mặc một bộ xương khô nhìn thấy chúng tôi còn cười, sau đó mới đi vào thang máy. Tôi đi tới chỗ Ngưu Lực Phạm, nhẹ giọng nói bọn họ tưởng nơi này mỗi ngày đều là ha lô huyên sao như lực phạm nhìn la bàn trong tay nói bọn họ không sai nơi này vừa đến buổi tối âm khí đặc biệt sinh động nói không chừng thật sự có thể làm cho bọn họ nhìn thấy quỷ đó nói xong hắn cất la bàn nhìn về phía tôi tông ưu tuyển em chuẩn bị tốt chưa tôi chuẩn bị cái gì tôi nghi hoặc nhìn hắn chính là đi tìm anh của em tông thịnh đó chương bảy mươi lăm hai chuẩn bị tốt tôi đã sớm chuẩn bị tốt Chỉ cần có thể tìm được anh ấy, tôi tôi ý mặt, tôi vốn định nói chỉ cần tìm được anh tôi nguyện trả bất cứ giá nào. Nhưng tôi lại sợ, sợ tìm không thấy anh thì cả hy vọng sau cùng cũng mất. Đây là lối thoát sau cùng của tôi, nếu không tìm thấy anh, tôi biết phải làm sao. Như lực phàm đẩy đẩy tôi, nói, không có thời gian cho em chuẩn bị. Lúc hắn đẩy tôi, trong tay như có cái gì vạch lên lưng tôi khiến đau nhói, tôi đẩy tay hắn ra, nhìn lại tay đã dính máu văng lên tường. a, anh làm gì? Tôi kinh hô. Ngưu lực phàm nét mép, biểu môi kêu tôi nhìn vết tường. Trên tường, tuy rằng ánh sáng thiên về ấm, nhưng vẫn thật tối tăm, nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vệt máu đang bị bức tường hấp thu cuối cùng không lưu lại một chút dấu vết. Tôi còn đang kinh ngạc, ngưu lực phàm nói, thấy chưa, máu em bị tường này ăn luôn. Tôi không thể tin được nhìn trên tường đã không có một chút dấu vết. Trên mu bàn tay tôi máu vẫn còn nhỏ dọn. Ngưu lực phàm lại. Đẩy tôi, đừng lãng phí máu. Mau tìm anh em đi. Tôi, tôi đã đi tìm rất nhiều lần, anh ấy sáu. Lúc này nhất định có thể tìm được. Lúc này không phải em tìm một người, mà là toàn bộ khách sạn đều tìm. Máu của em bị khách sạn ăn, máu trên mặt đất cũng giống vậy, chúng nó sẽ cho em tin tức, chỉ dẫn em đi tìm được người. Dựa vào trực giác tìm. Tôi kệ hắn, khe căn môi, rồi vẫn đi tới trước. Tông Thịnh, anh ở đâu? Mau ra đây đi. Tông Thịnh, Tông Thịnh, anh ở đâu? Em biết anh đang ở đây. Anh ở nơi nào? Cầu anh xuất hiện đi. Nếu là thật sự tìm không thấy anh, em phải làm sao bây giờ? Tôi nhủ thầm trong lòng, đột nhiên liền cảm thấy mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, Mu bàn tay chảy máu cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng không đọc lại, chỉ thấy máu tí tách rơi. Dần dần, trước mắt trở nên càng thêm tối tăm, ánh sáng càng ngày càng mờ ảo, tôi không còn thấy những người đi bên cạnh mà dần tối sầm xuống. Tối tới mức duỗi tay không thấy ngón tay, thật giống như giống như hình như là ở kết giới ở nơi lần đầu tiên nhìn thấy tông thịnh chỉ là lúc này đây không chỉ là hát cám tôi thấy được cách đó không xa một chút ánh hình quang hình như là màu máu đỏ tôi đang làm sao vậy mất máu nên xỉu sao hay là đã tiến vào nơi đó chỗ lập loẹ đỏ đó là tông thịnh sao hay là máu không biết vì cái gì trực giác cho tôi biết bên kia chính là máu phát ra ánh sáng mặc kệ là có nguyện ý hay không hiện tại trong bóng đêm thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy chính là huyết quang này. Đó chính điểm tham chiếu duy nhất của tôi. Mặc kệ đó là tông thịnh hay là quái vật, hoặc là vương cản, hay là mắt cá chết, hay là cô gái bị hành hạ đến chết ở chỗ này cũng được, tôi cần phải qua đó xem, tôi phải tìm được tông thịnh. Tôi không dám trực tiếp chạy tới, chỉ cảm thấy nơi này lạnh quá, lạnh tới mức cả ngờ gì tôi tốt dậy, tôi còn cảm thấy máu trên tay vẫn đang chảy, tạo thành một con đường dưới đất. Trong lòng tôi có cảm giác mãnh liệt muốn tới gần hơn gần hơn. Rốt cuộc tôi đã thấy rõ đó là đôi huyết sắc đồng thẻ tứ bạch đàn. Tông Thịnh, tôi kinh ngạc kêu lên, đôi mắt này tôi nhớ rõ, hơn nữa đã nhìn rất nhiều lần. Đã quen thuộc đến mức không hề sợ hãi, chỉ nghĩ chạy nhanh tới ôm lấy hắn. Tông Thịnh, lúc này đây, tôi thật sự ôm lấy anh ấy. Trong bóng đêm đen nhánh đột nhiên cháy lên một tia sáng màu xanh lục, giọng như lực phảng từ phía sau truyền đến, chậc chậc, buông ra đi, hắn như vậy có thể sống hay không còn chưa chắc đâu. Trong tay của hắn cầm một ngọn nến rất kỳ quái màu đen, đốt sáng nhưng là màu xanh lục. Ngọn nến xanh lục này cũng chỉ chiếu sáng được khoảng hai mét. Ánh nến chiếu tới khiến tôi thấy được dáng vẻ của Tông Thịnh. Anh quỳ trên mặt đất, bên cạnh có rất nhiều máu, nhiều tới mức đủ để cho người ta tử vong. Nơi này tràn ngập mùi máu tươi. Tông Thịnh trên người, nơi nơi đều là máu, ngay cả trên mặt đều có vết máu. Cặp mắt huyết đồng tuy mở nhưng không nhìn tôi, mà là nhìn chằm chằm vào máu trên mặt đất, thật giống như khổ nhờ hề thấy tôi. Tông Thịnh. Tông Thịnh. Ngưu Lực Phàm. Anh ấy tại sao lại như vậy? Ta vội vã nâng mặt anh lên, đôi huyết đồng chậm rãi quay sang tôi nhưng lại như không hề quan biết. Lúc trước, ở trong ngộng, anh rõ ràng còn cùng tôi nói chuyện, sao giờ ra nông nỗi này? Ngưu Lực Phàm ngồi xuống, rồi tay kéo Tông Thịnh lên trên lưng, tôi làm sao biết hắn trải qua những gì ở đây? Nhưng có vẻ, hắn hẳn là đại khai sát giới. Quỷ thai trốn không thoát vận mệnh. Ra ngoài rồi nói: "Mau đi theo tôi đi." Một bước cũng không thể đi nhầm. Đi nhầm, thì ra không được, cả đời bị vây ở chỗ này. Tôi không có dư sừng tê giác tới tìm đâu. Khi hắn nói chuyện, đem ngọn nến đen nhét vào tay tôi, tôi lúc này mới chú ý tới, kia căn bản là không phải ngọn nến, mà là vậy cứng màu đen, cũng không có tâm nến, chỉ là chậm dai cháy lên ngọn lửa rất nhỏ mà thôi. Thứ này hẳn là chính là sừng tê giác đi, hẳn là thực chân quý đi. Như lực phàm công tông thịnh xoắn bước chân, mỗi một bước đều niệm một câu gì hình như là chú ngữ cái gì thiên cương gì đó hắn có người thực cố hết sức nói cũng không phải rất lớn tôi cũng không nghe rõ toàn bộ tinh lực dồn vào việc cầm sừng tê giác trong tay túi đầu nhìn mỗi một bước chân nghiêm túc đi theo hắn sợ thật sự sai một bước bị lưu lại nơi này tông thịnh đi ra ngoài tôi lưu lại vết thương làm sao bây giờ anh ấy như vậy so với lần đầu tiên nhìn thấy còn kinh khủng hơn đột nhiên đôi chân mà tôi vẫn chăm chăm bước theo biến mất trong bóng đêm tôi kinh ngạc nhìn lên thì không thấy ngưu lực phàm đâu ngay cả tông thịnh cũng không thấy bọn họ biến mất tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ứ đột nhiên nghĩ tới hay là bọn họ đã đi ra ngoài ngưu lực phàm lúc tới giúp từng nói dù dùng thuật số tính toán ra cũng không mang được tông thịnh ra ngoài hiện tại là dùng máu tôi làm vật dẫn tìm được sẽ mang được anh ra ngoài đi bọn họ đã đi ra khỏi nơi hắc cám này sao tôi cắn môi dựa vào ký ức dẫm lên bước cuối cùng mà ngưu lực phàm đi ban nãy trong nháy mắt liền cảm giác được ánh sáng sáng ngời, tôi nhắm hai mắt lại. Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì sừng tê giác vốn nắm chặt trong tay bị lấy mất, đồng thời nghe giọng Mew Lực phảng vang lên, "Cái này thực quý, tôi thật vất vả mới lấy được, đừng có đốt hết một lần." Tôi mở mắt, nhìn hắn thổi tắt lửa, cất vào. Tông Thịnh đôi mắt tôi cũng đã thích thứ ánh sáng, căn bản không cần nhìn kỹ, liền biết chúng tôi hiện tại là ở phòng tạp vật lầu 16. Chỗ này tôi từng vào mở từng ngăn tủ nhưng vẫn không tìm thấy anh. Anh đang nằm trên mặt đất trên người còn có rất nhiều vết máu tôi đỡ lên vô vào mặt tông thịnh tông thịnh nhưng không có chút phản ứng đôi huyết đồng cũng nhắm chặt anh đang nằm trên mặt đất trên người còn có rất nhiều vết máu tôi đỡ lên vô vào mặt tông thịnh tông thịnh nhưng không có chút phản ứng đôi huyết đồng cũng nhắm chặt tông thịnh anh mau tỉnh tôi cố vỗ mặt anh ý muốn đánh thức anh dậy ngưu lực phàm đã thu thập đồ đạc xong nói hắn không tỉnh còn tốt hơn với tình trạng hiện tại Theo sách ghi lại thì khi tỉnh lại sẽ biến thành một cỗ máy giết người. Quỷ thai thoát không được vận mệnh. "Tôi, tôi có cách cứu anh ấy." Tôi nói. "Anh ấy là cây đao đả thương người, còn tôi lại chính là vỏ đao khiến anh thu liễm lại." Giống như đêm nọ, đôi huyết đồng trở lại bình thường. Nưu Lực phàm cười nhạo, "A, ừ, các ngươi có huyết khế." Bất quá hắn tốt nhất vẫn là không cần tỉnh lại, nếu không một khi hắn bạo tẩu lên, không ai có thể khống chế được hắn, cho dù là em trừ phi em để hắn giết chết mình. Máu nóng của em, vừa lúc phun lên trên mặt hắn, như vậy liền tương đương với việc giết chính hắn. Sách cổ đều nói vậy. Tôi xuống quầy lễ tân báo tìm được người, đòi ông chủ đưa tiền đây. Thật không nghĩ tới, tôi còn có năng lực làm thợ săn tiền thường đó. Về sau chẳng phải là có thêm con đường kiếm tiền sao. Hắn vừa muốn xoay người đi ra khỏi phòng, tôi đã duỗi tay túm lấy đạo bảo của hắn. Loại áo bảo cột hờ hững này, chỉ cần đưa tay ra là có thể túm được. Ngưu đại sư, cầu xin anh đó. Không cần đi gọi ai đâu. Tình huống của anh ấy không thể để cho người khác biết tới được. Hơn nữa, tiểu lão bản của khách sạn này chính là muốn anh ấy đi vào chỗ chết, anh đi gọi người như vậy. Tôi ôm tông thịnh dáng vẻ bị thương. Như lực phàm do dự một chút, nhìn tôi, cau mày nói, 6 vạn đó. Tôi và các người không thân không thiết, em mời tôi hỗ trợ tôi cũng chỉ lấy có một phần tiền. Em xem tôi tới sừng tê giắc cũng lấy ra, phải thu hồi vốn chứ. 6 vạn, 6 vạn tôi trả. Không. Tông Thịnh trả. Câu anh đó. Anh xem, anh đi gọi người tới, chúng ta cả người đầy máu, anh còn muốn đưa tôi hai văn mà. Anh không gọi người, giúp tôi đưa anh ấy ra ngoài, anh ấy tỉnh lại sẽ ỉ tả anh sáu vạn. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, cố gắng tạo uy tín với hắn. Như lực phàm còn do dự, mặc kệ hắn quyết định thế nào, tôi đều không muốn để người ta thấy Tông Thịnh như thế này. Tôi lấy trong tủ lao tắm dài cho khách ra, cởi bỏ quần áo trên người anh, dùng khăn lông lau sạch vết máu trên người. Trong quá trình, tôi thấy được vết thương trên người anh. Phần trong đùi vết thương bê bết máu như một động máu trên người cũng vô số vết thương nhưng so với vết thương trên đùi thì không đáng gì. Nhìn thấy vết thương trên đùi, tim tôi như ngừng đập. Vết thương này rất giống vết ở xương quai xanh anh lúc trước, là cùng người đả thương sao. Không phải Tông Thịnh muốn đi đối phó vương Càn sao. Tôi cố không nghĩ lung tung vội dọn chỗ thay háo tắm giải cho anh. Vì muốn khiến anh hoàn toàn sạch sẽ nên tôi cố hết sức xoay người anh khỏi đám máu dưới đất. Sau khi tôi thay áo cho Tông Thịnh xong, Nghiu Lực Phạm rốt cuộc nghị thông suốt, Hảo, tôi nghị kỹ rồi, tôi và các người hợp tác. Vậy anh có thể tới hỗ trợ còn anh ấy một chút không? Tôi xuống trước để dẫn dắt, sẻ chú ý của bảo vệ. Anh đưa anh ấy ra cửa khách sạn, chỗ cái xe Việt ra, chìa khóa xe tôi lục quần áo Tông Thịnh tìm ra, chìa khóa xe đưa qua. Nghiu Lực Phạm nhìn Tông Thịnh, như mày, em biết hắn nặng cỡ nào không? Tôi và các người là hợp tác, không phải làm cu li. Tôi sững sốt một chút. Đừng nói hắn sẽ không hỗ trợ đi, hắn tiếp tục nói, làm cu li cũng được, chỗ tiệm cầm đồ của tôi nếu có ai đó mang đồ cổng cảnh tới thì tôi cũng dọn, nhưng phải tăng thêm 100 tệ. Đương, Tôi đây 6 vạn còn đồng ý giúp Tông Thịnh sao lại để ý 100 tệ chứ? Như lực phàm lúc này mới đỡ Tông Thịnh ngồi dậy, vừa nói, thu thập quần áo hắn mặc đi, chút đi chúng ta đi ngang qua ngã tư đường, liền đem quần áo ném ở thùng rác, quần áo đen đủi, về sau cũng đừng mặc. Tôi gật đầu! Dùng túi đựng rắc trong phòng tạp vụ thu gom đổ đạc sau đó xuống lầu. Tôi mặc đồng phục là váy đen với nơ lụa nhưng đã dính máu trên người Tông Thịnh, nhưng bởi vì là màu đen, căn bản là nhìn không ra. Tôi coi như hỗ trợ khách xong, Quang Minh chính đại đi ra khỏi phòng, xuống lầu. Đại sảnh. Nhân viên đang ngồi ngây ngốc chống cằm ngó ra đường chính là Lan Lan. Cô nàng căn bản không chú ý tới thang máy có người ra. Đến tận khi tôi đi tới trước mặt, cô nàng mới phát hiện ra ưu tuyển, không phải cậu làm ca ngày sao. Sao giờ này còn ở đây? Tôi cười nói, tớ gửi cái này ở đây một chút, đừng để ai đọc vào, tớ quay lại ngay. Lan Lan cũng không hỏi nhiều mà nhận lấy túi đồ đựng quần áo dính máu, để ở dưới quầy lễ tân. Tôi cũng không giải thích gì thêm mà đi thẳng sang phòng an ninh, trên đường đi ngang qua tủ đông cạnh quậy lấy hai bình nước uống theo. Lấy nước sang cổ vũ tinh thần nhân viên an ninh, loại chuyện này trước giờ tôi chưa từng làm. Nhưng cần đánh lạc hướng để dễ dàng đưa tông thịnh ra ngoài nên chỉ có thể làm vậy. Cho dù làm như vậy cũng không giấu được thẩm kế ân nhưng tôi muốn ít nhất qua được đêm nay để Tông Thịnh khỏe hơn đã. Ngày mai thẩm kế ân chắc chắn sẽ biết chúng tôi đã cứu được người, tới lúc đó gã có thể làm gì. Cùng lắm thì nghỉ việc thôi. Không phải là thực tập thôi sao. Cùng lắm thì đi làm ở bên nhà Tông Thịnh là xong, chắc chắn bên đó sẽ không có ông chủ nào đuổi tôi đâu. Chưa biết chừng tôi còn là bà chủ nữa chứ. Tôi mang theo tâm thế này đi sang phòng an ninh, muốn bọn họ rời mắt khỏi màn hình theo dõi quá đơn gian mà. Tôi diễn vẻ vô cùng tức giận đi vào, lạnh giọng hỏi, hai vị đại ca, hai anh ngồi đó cả ngày trời nhìn màn hình có thấy trên chân ở lầu 16 bị người ta in giấu tay máu không? Ban nãy, bộ đàm báo ở lầu 16 có người chạy loạn, tôi còn cho rằng xảy ra chuyện gì? Vội vang chạy tới kiểm tra, mấy anh đoán coi là sao? Là chân nhà có giấu tay máu? Nhưng mà là giả bốn? Nhìn một cái là biết là giả. Tôi bô bô thao thao bất tuyệt hơn 10 phút, đem chuyện khách mặc đồ giả quỷ. Còn có những người chơi trò trình thám tới tìm người mất tích, đem nói hết một lần, trên cơ bản là có ai ở lầu 16 đều được tôi điểm danh cả. Thậm chí tới Nguy Lực Phạm tôi cũng không tha. Còn nữa, còn có khách nam cầm la bàn đi lang quăng, hắn tưởng tới đây coi phong thủy hả, nếu hắn mà làm được thì chắc là nhân tài đó, hử, hay là tài chưa tới, thiếu tiền tới đây kiếm chắc. Hai người bảo vệ ngồi nghe tôi nói, cũng không phản bác, chẳng tán đồng. Tôi nhìn màn hình thấy Nguy Lực Phạm vì vạn 6.100 đồng tiền công mà tận trách. Công Tông Thịnh vào thang máy, lúc vào thang cũng có một hai người khách, không biết nói gì với nhau. Với lúc đó Lan Lan đã lại ngồi xuống ngây ngốc, Ngư Lực Phạm Công Tông Thịnh ra khỏi thang máy, Lan Lan căn bản cũng chẳng quan tâm. Ngư Lực Phạm mặc đồ đạo sĩ, chân đi dày vải nên cũng chẳng phát ra âm thanh gì, có lẽ vì vậy mà Lan Lan ca hông nghe thấy, hoặc cũng có thể do Lan Lan lười biếng nên không buồn đứng lên kiểm tra. Khi Ngư Lực Phạm đem Tông Thịnh ra khỏi khách sạn rồi thì cô nàng mới đứng lên nhìn, nhưng cũng chỉ là nhìn quanh đại sảnh mà đại sành lúc đó đương nhiên là không có gì cô nàng lại ngồi xuống dù cho cô có thể nhìn ra cửa thấy tông thịnh được ngưu lực phản công đi nhưng chắc do trước đây từng thấy quỷ nên cô cũng không có gan đuổi theo thấy bọn họ thuận lợi lên xe tôi mới kết thúc việc cầu nhào với hai người bảo vệ rồi đưa nước cho hai người nói đại ca hai anh vất vả rồi chút nữa có gì hai anh cứ gọi bộ đàm em ở khu vực trực bê uồng pê hừng em lên lầu trước không có đại tỷ lại bực bội hai người cầm đồ uống cười tủm tỉm vây tay Còn nói, cô bé thực tập sinh này thật không tồi a hiểu quy củ, có lễ phép. Tôi đi ra khỏi phòng an ninh, nhưng không lên lầu mà đi ra chỗ Lan Lan lấy túi quần áo, rồi đi thẳng ra ngoài khách sạn, Lan Lan cứ gọi khẽ phía sau. Ơi, tiêu tuyển, tiêu tuyển. Ở quầy lễ tân có quy định phải có người trực 24-24 mà đại tỷ trực cùng Lan Lan đã không thấy tung tích, nên cô nàng không dám đuổi theo tôi, mà quy định là không được lớn tiếng ở đại sảnh, nên Lan Lan cũng không dám lớn tiếng gọi. Tôi cũng chỉ quay đầu cười, chỉ ra cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi làm vậy chắc đã rõ ràng là tôi xuống ca, xách theo túi đồ lên xe tông thịnh, như Lực Phàm đã ném anh lên ghế sau, tôi đỡ lấy anh cùng ngồi ở bằng sau. Như Lực Phàm thở hổn hển như trâu ngồi trên ghế lái, đóng cửa xe rồi quay sang hỏi tôi, em lái xe được không? Tôi nghe xong thì hoảng hồn, tôi không. Đừng nói anh không lái được chứ? Được chứ sao ổ khổng. Nhưng mà ban nãy có hắn xuống nên chân mềm luôn luôn, sợ chút nữa phanh ga lẫn lộn. Phía sau ngồi cẩn thận nha. Nói xong, hắn khởi động xe, trong lòng tôi cũng khẩn trương theo, chắc không tới nỗi đụng xe đâu nhỉ. Tôi không dành về xe lắm, nhưng cảm giác xe của Tông Thịnh hẳn rất đắt tiền. Tôi báo địa chỉ cho Ngưu lực phàm, hắn lái xe cũng rất cẩn thận. Trên xe ổn định xong tôi mới túi đầu xem Tông Thịnh đang dựa vào tôi. Vì anh đang ngồi, nên hai chân tách ra, áo tắm dài cũng hở lên đến tận hông. Nếu bình thường thì có thể nói là vô cùng dụ hoặc. Nhưng mà hiện giờ đuổi trong của anh còn đang có vết thương vô cùng sâu, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi đau lòng. Tông Thịnh, anh sẽ không có việc gì. Tôi thì thảo. Xe vào trong đường hầm. Nửa đêm, nên đường rất vắng, trong hầm xe càng thêm ít. Dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, tôi thấy Tông Thịnh mở mắt, đôi huyết đồng đang nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn con mồi, chỉ muốn xé nát. Tông Thịnh, anh đã tỉnh. Tôi kinh ngạc, hoảng loạn, không dám tin tưởng đưa tay sở lên mặt anh. Cảm giác lạnh băng không chút ấm áp giữa đêm khuya có cảm giác như có thể kết thành băng. Nghe giọng tôi, như lực phám phía trước không biết tại sao lại tăng tốc độ, hắn thở hồn hển, rồi run run hỏi, em nói, hắn tỉnh lại. Hắn mở to mắt. Đúng vậy, anh ấy tỉnh rồi. Nhưng mà, Tông Thịnh, anh sao vậy? Anh nói gì? Anh muốn nói gì? Anh nhìn em này, anh biết em mà. Tôi nói, mong anh đừng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ ánh mắt này như thể muốn làm tổn thương tôi. Như lực phàm ổn định tốc độ xe nói, mắt hắn màu gì? Đỏ, trong mắt biến mất, chỉ còn đồng tử đỏ sậm. Tôi nói, giọng run rẩy, anh như vậy ý nghĩa như lần đầu tôi nhìn thấy. Tông yêu Tuyền, chuyện là, tôi từng nói, trong sách cổ nói khi quỷ thai bạo phát thì chính là đôi mắt này. Lúc này trong lòng hắn hoàn toàn dối loạn, muốn giết người, phải thấy máu thì mới ổn định lại được. Xe ra khỏi hầm, đèn đường giúp tôi nhìn tông thịnh rõ hơn anh không dựa vào tôi nữa mà cứ ngồi n hư vậy nhìn chằm chằm vào tôi như đang nhìn vào con mồi như lực phàm giảm tốc độ xoay kính chiếu hậu nhìn anh tông thịnh chậm rãi quay đầu nhìn vào kính xe nhìn hắn như lực phàm hốt hát hoảng kêu một tiếng má ơi lúc này nhìn thấy thật sự thật thật kế tiếp là xe thắng gấp đôi xe hất sang một bên tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi xuống xe cửa xe đóng sập e l lại tôi ngã nhào xuống cánh tay cỏ vào vệ đường chảy máu a anh làm gì vậy Vài giây sau, tôi cuối cùng minh bạch. Như lực phàm đã dừng xe, trực tiếp kéo tôi xuống xe, sau đó dùng chìa khóa xe khóa lại, chính là đem tông thịnh khóa ở bên trong xe. Như lực phàm kéo cánh tay tôi, mặc kệ tôi còn ngồi dưới đất, kéo tôi ra xa, chúng ta phải đốt xe thôi, hắn sẽ giết người, thành cố máy giết người đó. Nếu có người báo án thì cảnh sát sẽ tới nổ súng bắt chết ba. Trước kia có quỷ thai bạo phát, chính là phải xử lý như vậy đó. Chúng ta không được để cho bọn họ phát hiện, đốt xe, đốt xe, xe. Nghị cách chế tạo xe tự cháy. Ai nha? Đó là trái pháp luật, tôi không nên tham tiền. Hiện tại làm sao bây giờ? Thổ sư gia, nhắc nhở đi, lúc này đây, tôi chết chắc rồi. Học hơn mười mấy năm, mỗi ngày mong chờ có thể gặp được chuyện gì tới chứng minh bản thân. Hiện tại thật là gặp được sao lại ngay lúc quỷ thai bạo phát về hủ hủ. Hắn cứ lại nhảy nói, chính là tự mình lâu đầu. Trong xe tông thịnh đã bắt đầu xuất hiện dị thường. Anh đập cửa xe, đạp xe. Thậm chí dùng móng tay sắc bén cào cào cửa xe. Khi bé anh tận dùng móng tay cắt lốp xe, không biết giờ có thể phá cửa hay không. Tiếng móng tay cỏ vào cửa xe kim loại nghe thật khủng khiếp. Tôi lấy tay bịt kín miệng mình, sợ hãi và khổ sở khóc. Tôi không biết lần trước bị thương, khi anh kiên trì tìm tôi có phải cũng trải qua như bây giờ ca hông. Tôi nhìn Tông Thịnh ở trong xe dù là anh đang làm cái gì, ánh mắt đều không rời khỏi tôi bà con từ từ tận hưởng nha. Bao mất mặt ạ hi hi. Anh đang tìm tôi ư. Anh đang gọi tôi. Anh biết tôi là ai ba? Trong lòng tôi suy nghĩ này thật sự vô cùng mãnh liệt giống như máu huyết trong cơ thể sôi trào lên. Mưu bàn tay bàn nãy vừa bị cắt chảy máu vốn gì đã cầm, nhưng hiện tại lại cảm thấy máu như bừng lên nóng rực. Tôi có biện pháp làm anh ấy bình tĩnh lại. Tôi nhẹ giọng nói vươn tay hướng tới Ngư lực phàm Facebook meo muộn. Cô, cô em thật muốn cho cô một dao vào tim sao? Không. Hắn không cần đến dao, tay hắn, chỉ cần móng tay hắn thôi. So với cương thi thì còn lợi hại hơn nữa. Tay hắn chỉ cần một nhát là có thể xuyên qua ngực cô. Cô em ạ. Đưa chìa khóa xe đây. Giọng tôi run rẩy, âm thanh trong lòng càng thêm mãnh liệt. Âm thanh mà tôi nghe khi Tông Thịnh vừa xuất hiện âm thanh dì rào. Lại đây. Lại đây. Như lực phàm vẫn không động đậy mà cứ như vậy thẳng tắp nhìn tôi. Tôi đưa tay ra nhân lúc hắn không để ý mà cướp lấy chìa khóa xe. Hắn vọt tới cản phẹp tục tù meo mục lại. Trời. Cô em thật sự muốn hy sinh chính cô em tới bảo toàn hắn. Hắn không đáng, hắn hiện tại đã ra cái dạng này. Tôi sẽ không có việc gì. Tôi nhấn mạnh, tôi biết tôi đang làm cái gì, tôi sẽ không có việc gì. Anh nếu là, anh nếu là thật muốn giúp tôi thì mau, mau, mau tránh xa một chút. Một hai giờ sau, quay lại là tốt rồi. Cô điên rồi. Tôi không định đâm đầu đi chết. Anh ấy cũng sẽ không chết. Anh ấy cũng sẽ không thương tổn bất cứ đau. Tông thịnh giống chúng ta, do mẹ sinh ra có tim đập, có máu có thịt là người sống, anh ấy không phải quái vật, không cần đề phòng anh ấy sẽ thương tổn người khác. Khi tôi nói những lời này, đến cuối cùng gần như gào lên với Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm cuối cùng buông tôi ra cô. Anh chỉ đọc được sách của anh, không phải là tất cả. Tôi buông lời, rồi cầm chìa khóa xe đi lại xe. Lúc trước tôi không biết làm sao để giúp anh, còn bây giờ tôi đã biết. Thân thể tôi như đã có bản năng, dòng máu rộn ràng giúp tôi biết anh đang nghĩ gì, anh đang cần gì. Anh là ngọn đao, đã thương người khác. Tôi là vò đao, chỉ cần anh phát tiết những bạo lực đó lên người tôi là ổn. Tôi lấy chìa khóa mở cửa xe, trong nháy mắt, bàn tay tông thịnh từ trong xe rôi ra, những ngón tay với móng nhọn hoắt dài sọc vươn ra túm lấy tay tôi, đôi huyết đồng như khó chặt vào tôi. Muốn chạy trốn. Khi cô uống máu tôi lần đầu tiên đó, đời cô liền định săn trốn không thoát. Em biết, em không muốn chạy trốn. Tôi còn chưa nói xong, anh đã lôi tôi lên xe đóng cửa lại. Tôi bị anh lôi tới. Quỳ trước mặt, anh đè đầu tôi xuống, ép mặt tôi vào nơi đó, chốt mũi tôi tất cả đều là mùi máu huyết, ngay cả trên mặt đều dính không ít vết máu. Tông Thịnh, ta còn chưa kịp nói xong, anh đã đè mạnh đầu tôi vào miệng vết thương khiến tôi ngại thở. Ứng, các ngươi không phải đều đem ta như quái vật sao? Muốn phóng hỏa thiêu chết ta? Ha ha ha, Tông Yêu Tuyển, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là quái vật. Hút đi, hút máu của ta đi ta sẽ khiến cả cơ thể cô là máu của ta cô đợi này định sẵn nơi là của ta tùn tông thịnh tông thị b tôi cố vạch tay anh tìm khe hở để thở em biết làm thế nào mà anh buông tay ra em tự làm anh bóp chặt cằm tôi bắt tôi phải ngước đầu lên nhìn mình cô biết làm thế nào ha cô muốn làm thế nào thiêu chết ta đem ta xử lý như xử lý đám quái vật ư hay gọi điện báo án ba cho cảnh sát vũ trang tới giết ta ở trong lòng anh Anh cam thủ, anh hận tất cả mọi người, nên cũng sẽ không tin tưởng tôi. Tôi cũng chỉ có thể dùng hành động chứng minh, tôi không xem anh như quái vật. Khi anh buông tay, tôi cúi đầu hút máu từ vết thương của anh. Miệng vết thủng tuy đã ngừng chảy máu nhưng không có dấu hiệu khép miệng. Khi môi tôi vừa chạm, chỉ cần hút nhẹ thì miệng vết thương lại chảy máu. Máu thật lạnh, rết mặt lạnh lạnh như lần đầu tiên tôi gặp anh trong nộng. Áo tắm dài vì động tác của tôi mà tuột ra hoàn toàn. Trên mặt tôi toàn là máu, trong miệng đầy máu Và thứ trước mặt tôi không tới 10cm biến hóa. Tinh huyết vĩnh nguyên, hoàn toàn, chân thật tiến vào cơ thể tôi, lấy máu anh làm vật dẫn, hấp thụ khí của tôi mà bình ổn cơn bạo phát của anh. Anh không cử động môi lỏi tôi dây dưa nơi miệng vết thương của anh, tôi khóc, nước mắt mặn chất hòa cùng máu anh. Hiện tại tôi giống gì? Quỳ hút máu ư? Nếu lúc này như lực phàm nhìn thấy tôi liệu có đề nghị thiêu tôi luôn không? Trong miệng tôi tràn ngập mùi máu tươi của anh, còn cả nước mắt của tôi. Tông Thịnh vẫn không động đậy mà dựa người vào ghế, tay vẫn giữ chặt gáy tôi, móng tay thật cứng, thật dâu đặt trên gáy tôi, dường như chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể vặt đầu tôi như đã từng tức đi bàn tay của con quỷ trong thang máy. Uy Tuyền, Uy Tuyền ngoan. Tông Thịnh vẫn không động đậy mà dựa người vào ghế, tay vẫn giữ chặt gáy tôi, móng tay thật cứng, thật dâu đặt trên gáy tôi, dường như chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể vặt đầu tôi như đã từng tức đi bàn tay của con quỷ trong thang máy. Uy Tuyền, Uy Yêu tuyển ngoan giọng anh vang lên, khác hẳn giọng dê điệu ban nãy, ít nhất anh đã gọi tên tôi, anh biết tôi là ai. Facebook Memo, tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện nước mắt tôi đang đọng trên vết thương của anh. Nước mắt nước giọt nước có muối, còn đọng lên vết thương chắc khiến anh đau hơn nữa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi tôi nhẹ giọng nói, vội lau nước mắt. Chính là ở ngay lúc này, anh sốt tôi lên, móng tay dài cắt rách quần áo tôi đồng thời tôi cũng cảm thấy nóng rát, có lẽ móng tay anh cũng đã cào sức ra tôi. Trong không gian nhỏ hẹp này. Anh điên cuồng hấp thu lúc đầu tôi còn có thể cắn môi không để mình phát ra âm thanh sau tôi chỉ có thể thống khổ và khóc, sau đó ngay cả khóc thút thít cũng không còn sức. Ở những phút sau cùng tôi còn có ảo giác có khi nào tôi chết dưới thân anh không? Vậy mà chết liệu có mất mặt quá không nhỉ? Bất quá đây cũng không phải là cảm giác sau cùng của tôi. Sau cùng, tôi cảm thấy có ai đó kéo anh ra, tiếp theo là giọng của Ngưu Lực Phàm Cậu muốn làm cô ấy sao? Ừ. Hóa ra cô ấy nói chính là phương thức này. Này Facebook meo mua. sau đó tôi không còn biết gì nữa vì đã ngất xỉu. Lần này so với lần trước anh còn điên cuồng hơn nữa, dù cho tôi đã chuẩn bị tâm lý, tận lực thả lỏng cơ thể nhưng vẫn cứ thế mà ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại trời vẫn tối. Tôi biết là buổi tối do nhìn thấy ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Tôi cả người không thể nhúc nhích, chỉ có thể chớp mắt nhìn quanh. Đây là phòng của Tông Thịnh. Trăng ca rô trắng đen, trong nhà có lẽ không có ai vì chẳng có tiếng động nào tôi thử động đậy ngón tay buồn ngủ quá cả người tôi mềm nhún không có chút sức lực facebook nhau muộn khát quá không biết tôi ngủ bao lâu rồi trí nhớ tôi quay trở lại thời khắc cuối hẳn là ngưu lực phàm đã kéo tôi ra khỏi người tông thịnh cấp vậy ngưu lực phàm không phải cái gì cũng đã thấy sao ông trời a sao lại có thể như vậy về sau tôi làm sao còn gặp ai nữa chứ mất mặt quá rồi ba cửa phòng mở ra tôi nhìn qua tông thì mặc áo thun trắng quần thể thao đen Chân đi dép lê, hoàn toàn bộ dáng ở nhà. Khi anh tới gần tôi chân phải có chút cứng đờ, vết thương đó không phải ảnh hưởng tới kinh mạch chứ. Tỉnh rồi. Anh đi đến bàn nhỏ trước, rót nước, trở lại mép giường, đỡ tôi dậy rồi đưa nước tới bên miệng tôi. Tôi khẽ dậy rùa một chút, anh liền nói, không muốn uống nước. Còn muốn uống máu tôi à? Anh vừa nói xong tôi vội túi đầu uống nước. Đừng để anh lại nghĩ ra chủ ý xấu, thật đem máu mải nhờ chỗ tôi uống. Uống nước xong, anh mới hỏi có thể nói không? Làm gì? Tôi mở miệng, tự mình giật nảy người, dù nhờ tôi khàn đặc. Tông thịnh kéo chăn, bế tôi lên nói, đi vê đút cờ không? Tình giật chẳng phải đều muốn đi tiểu sao? Húng chi em đã ngủ 2 ngày 2 đêm. Nghe được những lời này, tôi hoảng đến dây rủa Bất quá tôi thật không còn chút sức lực, dây rủa đối với anh mà nói cũng chỉ như gãi ngứa. Facebook mèo muộn. Đừng nhúc đích. Đừng gây phiền toái cho tôi. Tôi vậy mà đã ngủ 2 ngày 2 đêm. Hơn nữa dũ nhở khàn đặc như vậy ngày đó buổi tối năm. Má ơi! Xe chấn! Còn lớn tiếng như vậy. Còn bị người ta mở cửa xe. Ông trời A, cho tôi một cái khe đất, tôi muốn chui vào đi, ngươi trôn sống tôi đi. Tôi thật không còn mặt mũi gặp ai hết. Hơn 10 phút sau, cuối cùng tôi cũng hồi phục được thân thể nửa tê liệt ngồi trở lại trên giường. Tông Thịnh ngồi trên đầu giường, đưa bát cháo tới trước mặt, hỏi còn nhớ gì khổ nhờ. Hai tay tôi xoắn suýt che giấu sự xấu hổ. Vừa cố hồi phục tri giác. Anh hỏi nên tôi vội đáp. Không nhớ rõ. Loại chuyện này, nhớ rõ cũng chỉ có thể nói không nhớ rõ đó. Anh cái gì cũng rõ mà không hỏi có được không. Ký ức sau cùng là cái gì. Không nhớ rõ trong đầu tôi còn đang suy nghĩ lại mọi việc. Bật thốt lên chính là một câu này. Sao em lại nghĩ đến đi tìm ngư lực phàm. Không nhớ rõ. Vì sao dám tiếp cận tôi như vậy. Không nhớ rõ. Thông yêu tuyển, Ơi. Tôi theo bản năng đáp lời. Ngẩng đầu nhìn về phía anh, mặt vẫn lạnh băng, đôi huyết đồng vẫn còn. Anh buông chén cháo nói, chuyện vậy mà em cái gì cũng đều không nhớ rõ sao? Em có biết em thiếu chút nữa đã chết không? Tôi còn nghĩ nếu hôm nay em còn không tỉnh lại, ngày mai sáng sớm tôi sẽ đem em đưa đến bệnh viện. Đến lúc đó, nhìn thấy miệng vết thương, bệnh viện báo án, dù cho là liên hệ ba mẹ em thì tôi cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Em, em bị thương thực nặng sao? Tôi nhẹ giọng hỏi, không dám tự kiểm tra. Trước kia nghe nói qua có người chết ở trên giường. Tông Thịnh làm cầm lấy chén, cũng không sai biệt lắm. Uống nhiều máu của tôi đến thế cũng phải tìm cách sử dụng chứ.